Ánh đao hiện lên. Sau đó cái đầu xinh đẹp của hải mẫu tắt á bay lên cao. Đứng bên, Nguyệt Chóng Thiên tỉnh ông đều nhìn thấy. Nghe hai người nói chuyện, cả hai chật hiểu ra vì cái gì hải mẫu xuống hạ giới, hơn nữa mạnh mẽ bước hôn tỉnh tâm. Hải mẫu làm vậy là tạo chỗ đứng ở hải tục cài người vào trong. Sau đó dần dần nắm hải tục vào trong tay. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại nghĩ tới việc mụ ta muốn nắm hết quyền hành hải tộc. Nguyệt chấn thiên và tỉnh âm liền sinh ra chán ghét. Người này thân là vợ của hải hoàng đầu tiên lại muốn ra quyền khống chế hải tộc cho chủ nhân của mụ. Loại vợ phản chồng này chết là đáng. Chẳng qua, hải mẫu chết thì phải lưu tên sát thủ này lại để đỡ mang tiếng trách nhiệm. Nghĩ vậy, Nguyệt chấm thiên liếc mắt nhìn vợ, cả hai vốn tâm ý tương đồng nên hiểu ý nhau. Cả hai cùng nhau vẫn thần lực đánh vỡ màn trắng. Nhưng dù cả hai người đã đánh hết sức nhưng vẫn không phá vỡ màn trắng ngang này. Không tốt, cứng quá. Hải hoàng cùng tĩnh âm liếc mắt nhìn nhau, cười khổ. Hai người liên thủ còn đánh không vỡ một tầm thần lực tiện tay này của người ta. Chứng tỏ người ta mạnh hơn cả hai vợ chồng liên thủ. Ha <cười> ha! Hai người các ngươi. Muốn làm gì sao nhìn vợ chồng hải hoàng? Tên sát thủ cười lớn một tiếng. Sau đó, hắn tự triệt hồi màn trắng tuy rằng đại nhân dặn ta xuống dưới không được gây phiền phức. Nhưng mà các ngươi lại tự mình ra tay với ta trước. Ha ha nói xong. Sát thủ cười lớn một tiếng. Cử kiếm mang theo tiếng gió rít chém tới hai người. Mẹ bị xem thường rồi. Hải hoàng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng người này so với vợ chồng liên thủ còn mạnh hơn. Nhưng xin đừng quên nơi này là chỗ nào. Nơi này là đại dương là nhà của Hải Hoàng hắn, có biết cái từ sân nhà không? Vì thế, hai vợ chồng không chút yếu thế nên đón cự kiếm. Trong nhất thời, ba người đại chiến, năng lượng cuồng cuộn thành từng lốc xoáy, kiếm khí vô tình tạo thành mảnh chân không dưới đáy biển. Bất quá, cả ba đều có điều cố kỵ nên bày ra kết giới, ngăn ngừa thần lực tóe ra ngoài. Đại chiến 300 hiệp xong Hai vợ chồng có phần chống đỡ không nổi Gạ sát thủ này quả nhiên cường hãn, Vợ chồng hai người liên thủ Thế nhưng vẫn có cảm giác thua kém Dần dần Thấy hai vợ chồng có phần chống đỡ không nổi theo thời gian Gạ sát thủ cười tà Chơi kiểu kéo dài Dây dưa Đánh lâu mà vẫn không thắng, hai vợ chồng nóng vội. Không cẩn thận. Trên người tỉnh âm lộ ra một sơ hở. Là lúc này sát thủ sâu sắc phát hiện sơ hở. Cự kiếm giơ lên cao, đánh về phía tỉnh âm. Tỉnh âm hoảng hốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chui kiếm chém tới. Bà ngay cả tránh né đều không kịp. Mây thay đồ đệ minh vương của cao lôi hoa xuất hiện kịp thời. Lúc chui cử kiếm chuẩn bị chém trúng tỉnh âm, phá đao trong tay minh vương kịp thời ngênh đón Choang choang phá đao cùng cử kiếm va chạm vào nhau. Hoa lửa lón bay. Ha ha! Thiết minh vương cười to một tiếng, hai con mắt huyết sắc thẳng tắp nhìn áo bào trắng. Đối với minh vương mà nói. Chiến đấu là việc hưởng thủ tốt nhất. Hắn tìm khắp thiên hạ muốn tìm một đối thủ thiết hợp cũng không thể. Trước mắt sát thủ này tuy rằng còn không làm cho hắn vừa lòng. Nhưng là một đối thủ dùng tập luyện cũng tốt. Người tên đáng giận, dám cản trở ta sát thủ hung tận nhìn chằm chằm minh vương áo quần rách nát. Hiển nhiên. Sát thủ cũng không phải thượng cổ chư thần, bởi vì hắn nhìn thấy Minh Vương có bộ dáng kinh điển vẫn không kinh ngạc. Ngược lại còn sông lên đi cùng đánh nhau liều mạng với Minh Vương. Thừa dịp Minh Vương cùng sát thủ quyết đấu, hải hoàng gọi tỉnh âm lại, dặn bà đi tìm cao lôi hoa. Đến là chỗ này tỉnh âm chỉ vào một núi lửa dưới đáy biển nói. Ha ha, ha ha ha, xa xa, cao lôi hoa chật nghe giọng cười điên cuồng của huyết sát minh vương. Tốt, thật tốt nha. Ta muốn, là loại cảm giác này huyết sát minh vương bạo rống, phá đa hung hăng muốn, đánh bay sát thủ lên trên. Đáng chết, người này là ai sát thủ thầm giật mình, cái tên nhìn cụ lần trước mắt này không ngờ mạnh đến thế. Không những đánh bay hắn lên mà bàn tay cầm cự kiếm của hắn cũng rung lên vì đau nhức. Ha ha, đối thủ của ta. Lúc chiến đấu, người còn phân tâm sao Minh Vương điên cuồng cười, đột nhiên đứng bên cạnh sát thủ áo trắng. Sau đó, một đường công chói mắt do phá đao chém ra nhằm vào sát thủ trên không, đánh bay cự kiếm trên tay sát thủ. Cáp cáp Lên không chung là sai lầm của ngươi sát thủ nhìn Minh Vương đuổi giết. Ngược lại cùng tiếu triển khai đi. Phong thần chi cánh đao của ta. Phong đao. Một cặp cánh xuất hiện sau lưng sát thủ này. hiển nhiên tên này là một vị thần điều khiển phong nguyên tố. Một thanh đao từ phong nguyên tố hiện ra trên tay hắn. Cái tên điên này đi chết đi sát thủ nhe răng nanh cười. Sau đó, hắn dùng lực vung mạnh đao chém vào mặt huyết sắc minh vương. Bùm cuồng bạo phong nguyên tố nổ mạnh. Phỏng chừng dưới một đao mạnh mẽ này không có mấy ai may mắn sống sót. Ha ha ha ha! Tên cuồng vọng, chết trong tay ta là vinh quang của ngươi phong thần cuồng tiếu, sau đó tay phải khẽ động. Cự đao trên tay ngưng tụ lại. Nhưng khi hắn muốn thu hồi cự kiếm lại thì phát hiện cử kiếm không quay trở về. Cao lôi hoa, ngươi không đi trợ giúp đồ đệ sao ở bên tỉnh âm vội la lên. Không cần. Cao lôi hoa cười khà khà nói nếu hắn cũng không thắng được tên phong thần này thì con lên cũng không được. Cao lôi hoa cười nói bởi vì Hắn So với sư phụ là con còn mạnh hơn trong hố sâu. Cho bụi tán đi Một bóng người lối cuối xuất hiện Khà khà huyết sát Minh Vương nhe răng cười Chẳng qua phối hợp với thanh phá đau của hắn Thì nụ cười thật kinh khủng Minh Vương cười khà khà giơ tay phải lên xuống đây đại chiến mấy trăm hiệp với lão tử đi Cho ta tận hưởng lại cảm giác chiến đấu nào Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 348 truyện audio được phát hành tại thuyện audio.f.yr Chương 348 sách ma hóa lộ Không thể như vậy, một kiếm toàn lực của ta sao hắn lại không bị gì Trên không trung, phong thần điên cuồng rống lên, một chém vừa rồi của hắn là toàn lực Nhưng cái tên quần áo rách nát này lại không hề bị gì Khà khà huyết sát Minh Vương nghiến răng kèn kẹp. Ôm trầm cười nói thằng nhóc ngon. Đủ ngoan đấy. Không ngờ có thể làm áo ta rách một lỗ to Minh Vương chỉ chỉ vào chỗ bị rách trên quần áo. Nói thật cái áo của hắn có rách hơn nữa cũng không ai hay. Nào bây giờ thằng nhóc ngươi xuống đây cho ta xuống đây đi. Ta không quen đánh nhau trên không Minh Vương cười khạc hạc tay phải muốn đau quay tiếp. Mà tay trái thì từ đằng sau lưng cầm một vật rất to chỉ lên trời. Vừa thấy Minh Vương cầm vật đó chỉ lên trời. Phong thần liền phát hiện ra cử kiếm của mình bị các tên nhìn không ra gì này cầm trong tay. Chỉ một tay trái đã thoải mái cầm cự kiếm. Hơn nữa còn khiến cho hắn không thể thu hồi được kiếm của mình Đây là loại quái thai nào Xuống dưới huyết sắc minh vương điên cuồng hét lên một tiếng tay trái chỉ thẳng lên trời tiếp Trên không trung, phong thần rốt cuộc không bảo trì được thăng bằng Không tự chủ lao xuống dưới minh vương Phong thần liều mạng vỗ cánh mình Muốn cho bay lên trời lại Nhưng hắn giờ như chú chim bị buộc chân, vỗ cánh những không sao thoát khỏi sợi dây được. Dù dãy du cũng vô dụng. Thằng nhóc kia. Khi nãy ngươi chém ta rớt đau a huyết sắc minh vương hét lớn một tiếng, làm phong thần rớt từ trên không xuống. Tay trái buông lỏng thanh cự kiếm. Sau đó tay hắn thành trảo. Nhằm ngay hướng mặt phong thần đang rớt xuống. Vừa bắt được mặt của phong thần, Minh Vương dùng một chút lực một tay đè lên người phong thần. Bột một cái hố hình người xuất hiện. Tiếp theo, thân hình cao lớn của Minh Vương đè lên trên người phong thần. Tay trái vẫn như trước ống lên mặt phong thần, không cho phong thần có cơ hội xoay người. Khà khà. Có thể xong xuôi khóa miệng Minh Vương lộ ra ý cười âm trầm. Tay trái thì đè mặt phong thần tay phải thì cầm chặt phá đao. Mũi nhọn của phá đao nhẹ vào hốc mắt phong thần đâm tới. Mắt đối với hầu hết sinh vật đều là nhược điểm. Cho dù là thần cũng giống nhau. Đáng giận xét về lực lượng thì không thể vượt qua Minh Vương từ lúc phong thần cùng Minh Vương đánh nhau đến giờ liên tiếp chịu thiệt. Nhìn phá đao trong tay Minh Vương đang đâm tới. Phong thần lo lắng không nguôi. Trước mắt giống như thông thả. Kỳ thực nhanh như chết. A a sinh vật có tri tụy luôn luôn có thể ở thời điểm lâm nguy mà bột phát ra lực lượng không sao tưởng nổi của mình. Lúc này đây, phong thần đã may mắn bạo phát lực lượng kinh người trong ngàn cân treo sợ tóc. Phong thần lực nháy mắt ngưng tụ trên đầu phong thần. Nhờ phong thần lực vào lúc mũi kiếm cách đúng một sợ chỉ thì đầu của phong thần thuận lợi né được áp chế của Minh Vương. Ngay sau đó, Phá đao trong tay Minh Vương lại đâm vào hai má phong thần. Nhanh chóng né tiếp được hai đao. Nhưng lại bị đao phong cắt hai vệt thật sâu trên mặt. Máu ứa ra. Bất quát, lúc này phong thần cũng thuận lợi thoát khỏi Minh Vương. Hắn lăn người mấy vòng, sau đó cuối gấp ngẩn mặt nhìn trầm chầm, chầm Minh Vương. Ô khà khà! Thế đấy, nhưng chú chạy đi đâu? Ánh mắt Minh Vương đỏ như hai cục máu mà như vậy mới hay, mới vui chứ xem ta đây. Gia! Yeah. Phong thần hét lớn một tiếng, hai tay cầm cử kiếm cuồng ngạo chém về phía Minh Vương. Không cần xem ngươi đâu Minh Vương vừa nói thân ảnh biến mất trên mặt đất lưu lại một đường kiếm sâu. Đi tìm chết đi tên chết tiệt. Phong thần kỹ đứng cách Minh Vương tầm 10 bước. Khóng mắt phong thần lón ra hào quang màu xanh của phong thần lực. Xông tới phong thần kỹ đông phong phá. 30 đòn liên hoàn trạm lúc tiếp cận Minh Vương. Hai tay phong thần cầm chặt cử kiếm. Sau đó toàn bộ người hắn xoay tròn một vòng nhằm mượn lực ly tâm ra đòn. Dưới sự trợ giúp của phong thần lực trên cử kiếm xuất hiện một cơn gió lốt. Sau đó chém thẳng về phía minh vương. Đây chính là tuyệt chiêu đắc ý của phong thần. 30 chiêu liên hoàn trảm làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trọng kiếm mang theo tiếng gào thét của gió lốt vây quanh người Minh Vương. Đây đối mặt với kiếm kỹ mạnh mẽ như vậy. Minh Vương không thèm né tránh đúng vậy. Chính là loại cảm giác này Minh Vương điên cuồng mà hét lớn một tiếng là loại cảm giác này. Ha ha ha ha! Hãy chém ta đi phong thần không dám tin vào mắt mình. Minh Vương lao thẳng về phía hắn. Căn bản không để ý đến đông phong phá. 30 đòn liên hoàn trảm. Xem ra, Minh Vương có ý muốn dùng thân thể đón nhận chiêu này của phong thần. Đây là một cơ hội tuyệt vời, một cái cơ hội để xử lý Minh Vương. Nhưng phong thần cũng không dám xuống tay. Hoặc là nói, hắn không thể xuống tay. Bởi vì cùng lúc Minh Vương lao thẳng về phía hắn thì phá đao của Minh Vương cũng nhẹ thẳng vào yết hầu Phong Thần. Đây là đó pháp lượng bại câu thương. Nếu kiếm Phong Thần chém trúng người Minh Vương thì phá đao của Minh Vương cũng đâm thủng yết hầu của Phong Thần. Mà những hiệp đấu sau, Phong Thần cảm thấy cái tên Minh Vương này giống như bị điên rồi. Không muốn sống nữa. Hắn cứ lao thẳng vào kiếm của mình. Đồng thời, lúc mình chém lên người hắn thì hắn cũng vung phá đao lên chém lại mình mấy phát. Điên! Thằng này là một tên điên phong thần thở hỗn hỉnh, nhìn minh vương người đầy máu me trước mặt. Không tự chủ được ánh mắt phong thần lộ ra vẻ sợ hãi. Người này quá khùng điên! Điên! Sao Minh Vương nghe thấy chữ điên này thì hồng quang trong mắt hắn tán đi ác nhàm chán rồi à? Có ý gì? Phong thần gắt gao nhìn chầm chầm vào Minh Vương, lúc này trên người hắn cũng đầy máu tươi. Không có đùa cùng ngươi nữa trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt phong thần. Sau đó phá đao trong tay chém từ trên chém xuống phong thần ta nói rồi, không nên xem thường. Ta phong thần nổi giận gầm lên một tiếng. hắn nhanh chóng dơ cự kiếm lên, chém phá đao. Minh thần kĩ. Minh vương cười lớn một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tinh bê sơn. Minh thần kĩ đao của ta nhất đao hủy diệt vạn vật. phá đao Minh vương hét lớn một tiếng. ngay sau đó. Phá đao của Minh Vương liền va chạm với cử kiếm đầy phong thần lực của phong thần. Tiếng va chạm và hoa lửa va lên. Nhưng lần này khác với lần va chạm trước. Không hề giống. Trên lưỡi đao của Minh Vương bỗng lóe lên hàng quang. Minh thần kỹ, phá đao. Một đao hủy diệt vạn vật trong thiên hạ. Một âm thanh chói tai vang lên. Là tiếng kim lại bị phá vỡ. Phá đao của Minh Vương giống như đang sắc đậu hũ cắt thanh cử kiếm này ra. Phong thần tròn mắt, điều này sao có thể? Thanh cử kiếm của hắn vậy mà bị một thanh phá đao. Phá đao có nghĩa là thanh đao bị hư nát chém đứt. Đồng thời, lúc cử kiếm bị chém đứt theo bản năng phong thần lui ra sau một bước nhỏ. Chập chập Minh Vương nghe răng cười âm hiểm. Mắt hắn lóm lên những ti huyết sắc nhọn hoắt, Để cho ta hưởng thụ cảm giác sung sướng khi chém người nào. Giọng nói chói tai như loa nói vang lên bên tai phong thần. Vừa chém đứt cự kiếm, phá đao đã nhanh chóng chém lên người phong thần. Chỗ phá đao đi qua, một chùm hoa máu bay ra. Trên mũi đau nhỏ từng giọt máu tươi xuống. Chém đứt cử kiếm, lần này lại chém cho phong thần một vết thương sâu nhìn thấy xương lồng ngực phong thần. Nếu không phải phong thần thấy cử kiếm mình bị đứt. Theo bản năng lùi ra sau thì cái mạng nhỏ này của hắn cũng đi theo thanh cử kiếm rồi. Nhưng tình hình hiện tại cũng đã muốn lấy cái mạng của hắn. Không thể tha thứ. A a a, Đi tìm chết đi Con quái vật giả mang phong thần mở miệng ra Một đạo quan trụ màu xanh từ trong miệng hắn bắn tới minh vương Đây là tuyệt chiêu ám sát của phong thần Một chiêu này đã giúp phong thần thắng rất nhiều trận chiến cam go sư kia Những đối thủ đó đều bị một chiêu đầy ti bỉ này của phong thần dết chết Kha khà Cái cột ánh sáng này có cái gì lợi hại vậy? Chẳng lẽ có thể ngăn cản ta sao Minh Vương cười lớn một tiếng, phá đao nghênh đón quan trụ đang phóng tới? Ha ha ha ha! Phong thần chi nộ rốn! Cũng không phải một thanh phá đao này của ngươi tiếp được phong thần nhìn thấy Minh Vương muốn dùng đao trắng chiêu liền cười phá lên. Phải không? Trảm Minh Vương nhe răng cười. Phá đao trong tay chém ra như bổ củi, bổ thẳng quan trụ. Xoạt phá đao đã chẻ quan trụ ra làm hai phần đều nhau. Hơn nữa, phá vỡ quan trụ xong, Minh Vương cũng không dừng lại. Mà tiếp tục xông tới phía phong thần. Nhất trảm trong lúc phong thần còn đang ngơ ngát, chưa kịp hiểu gì, phá đao đã chém lên người phong thần. Máu tươi bay tung tóe. Ú, còn chưa có chết à, Minh Vương có chút kinh ngạc nhìn phong thần cách hắn không xa. Người này thần kinh phản ứng cũng nhanh nhạy thật. Minh Vương có chút kinh ngạc nhìn chầm chầm phong thần. Vừa rồi lúc Minh Vương chém một đao tất sát này thì người trước mắt này không ngờ lại lùi ra sau một bước theo bản năng. Làm cho một đao tất sát của Minh Vương không được như ý muốn. Cáp cáp. À, phong thần đứng xa thở hỗn hển máu tươi từ trên trán chảy xuống một đao khủng bố vừa rồi thiếu chút nữa chẻ đôi người hắn thành hai nửa nhưng trời còn phù hộ hiện tại hắn còn sống hà hà hà tiếng thở hỗn hển của phong thần như tiếng muốn nuốt không khí ánh mắt hắn mang theo hung quang nhìn minh vương đồng thời còn liết phá đau Ngươi còn đứng được à Minh Vương khinh miệt nhìn phong thần trong tay phong thần là hai đoạn cự kiếm bị cắt đứt máu tươi không ngừng trào ra từ ngực và trán của phong thần khuôn mặt của phong thần đầy máu vẫn còn đứng được bởi vì Minh Vương lạnh lùng nói vì chưa có chết đúng không ta sao có thể chết được Phong thần cam tức Minh Vương nói tên chết tiệt, ngươi đáng chết muôn phần. Nói cho ngươi biết, người chết trước tuyệt đối là ngươi khu môi mối mép sao. Minh Vương cười rộ lên không cần phải đánh tiếp nữa chứ phá đao lại giơ lên lần nữa. Đại biểu cho pháp tắc của Minh Vương lực lượng pháp tắc U Minh thoáng hiện trên phá đao. Mau! Tốc độ của Minh Vương quá nhanh. Nhanh đến nỗi ngay cả cao lôi hoa ở bên cũng không nhìn thấy rõ thân ảnh Minh Vương. Hình như chỉ một phần nghìn giây, phá đao của Minh Vương lại xuất hiện trên đỉnh đầu của phong thần. Một đao này, phong thần sẽ không có một cơ hội nào né tránh. Không ta không thể tử. Ta không thể chết như vậy đột nhiên, phong thần tự hồ hạ ra một quyết định rất lớn. Lúc phá dao còn cách đỉnh đầu hắn tí xíu. Hắn phát ra một tiếng rít gào rất lớn phẫn nộ rít gào đi. Phong ma lực năng lượng hắc ám cuồng bạo. Năng lượng này không phải thần lực hắc ám của chúng thần hắc ám. Đây là một cổ lực lượng tà ác, đại biểu cho lực lượng hủy diệt mọi lực lượng khác. Ma Lực nhìn lực lượng hắc ám như mây mù bao phủ trong mắt Minh Vương lộ ra một tia kinh ngạc. Loại tình huống này hắn đã từng thấy qua. Đó là lúc cao lôi hoa đột nhiên biến thân thành con quái vật đen xì đầy vảy kia. Hiện tại phong thần cũng biểu hiện ra cổ lực lượng như vậy nhưng xem ra còn kém hơn cao lôi hoa không biết bao nhiêu lần. Lúc này... Đứng ở một bên cao lôi hoa cũng kinh ngạc nhìn phong thần trên không. Hiện tại cổ lực lượng hắc ám trên người phong thần áo trắng này đúng là lực lượng khi ma hóa. Nhưng gã phong thần này còn chưa có chết đi, sao lại biến thành ma được? Phải biết rằng ma là ma, là thần sau khi chết biến thành trong lòng không cam, sau đó trở thành ma. Việc này cao lôi hoa từ trong miệng vong linh nữ thần biết được Đương nhiên cũng có chút thần sa đỏ tự nguyện biến thành ma cũng có Nhưng vô luận như thế nào Điều kiện tiên quyết thành ma là thần đã chết Mà rõ ràng gã phong thần trước mắt này còn chưa có chết đi Ngay cả dù không tin thông ma pháp sinh mệnh Cao lôi hoa có thể cảm giác ra sinh mệnh lực trên người hắn a A phong thần rống lên, những cơn lúc gió màu đen quanh người cũng tán đi. Bạo phong tán đi, xuất hiện trước mặt Minh Vương và Cao Lôi Hoa là một con quái vật có vảy xung quanh. Giống y như lúc Cao Lôi Hoa biến thân. Chẳng lẽ đầu năm nay, ngay cả ma hóa cũng có sách lộ. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir 349 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ir Chương 349 cái giáp phải trả cho ma hóa thượng Một tầm màu trắng xanh bao quanh thân thể quái vật tạo thành một tầm áo giáp Nhìn quái vật này, xem ra nó cùng loại với lan nhân của thú nhân tột Đây chính là hình dáng ma hóa của phong thần. Gào quái vật hét lên một tiếng, mọi thương tổn trên cơ thể hoàn toàn biến mất. Phù sau khi hét một tiếng quái vật hít sâu một hơi, rồi động đậy thân thể. Ca ca! Mười tiếng động vang lên ướm với mười chiếc móng vuốt từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Móng vuốt tràn đầy năng lượng hắc ám. Làm cho người ta không dám kinh thị lực sát thương của chúng Thấy chưa tên khốn nạn Đây là trạng thái ma hóa của ta Một thanh âm cứng nhắc vang lên Đây chính là thanh âm của ma hóa phong thần Đây không phải là ma hóa bình thường Bởi vì lúc này phong thần vẫn còn lý trí Nếu mà một vị thần sau khi đã chết mà hóa thành ma Thì không thể có lý trí được Như chiến thần lúc trước. Sau khi ma hóa, hắn cũng chẳng có bao nhiêu trí nhớ cả. Mọi trí nhớ sau khi ma hóa xong sẽ dần dần hồi phục. Mà phong thần trước mặt vẫn còn trí nhớ. Hơn nữa, hắn cũng không phải ma hóa đã lâu. Trên người hắn vẫn còn phong hệ thần lực tinh khiết. Nói cách khác, phong thần cũng giống cao lôi hoa. Tên đáng ghét, hãy vinh hạnh vì nhìn thấy trạng thái ma hóa của ta đi. Ma hóa phong thần chỉ vào Minh Vương nói chết dưới tay ta, chính là hạnh phúc của ngươi khặt khặt. Nhìn thấy phong thần ma hóa xong, Minh Vương cười đẻo trạng thái này của ngươi so với sư phụ ta còn kém hơn. Minh Vương nhìn cao lôi hoa rồi quay lại nhìn phong thần và cười lớn. Gầm phong thần dơ tay, lao tới Minh Vương. Khạp khạp Minh Vương điên cuồng cười tụi tiên dơ phá đao lên. Đương! Phá đao thoải mái đỡ lấy cốt trảo. Nhưng khi Minh Vương đỡ trảo này, bạch trảo lại luồn xuống dưới. Thật nhanh Minh Vương thất kinh kêu một tiếng, rồi dùng phá đao che cạn bạch trảo. ken Đao cùng trảo chạm vào nhau. Nơi đó xuất hiện những tia lửa. Gào phong thần hét lớn một tiếng. Rồi dùng thêm nhiều sức hơn. Ngay lập tức Minh Vương bị hắn ném lên trời. Dưới mãnh lực của phong thần, Minh Vương đã bị ném lên cao. khặc khặt nhưng Minh Vương lại cười rộ lên. Nhớ lúc đấy cùng sư phụ đánh nhau, đó là lúc người ở trên cao, dùng chiêu thức đó. Bị bay giữa không trung, Minh Vương lại nhớ lại cảnh hắn đánh nhau với cao lôi hoa. Khi hắn đánh cao lôi hoa bay lên trời. Cao lôi hoa đã thi triển một chiêu thức khiến Minh Vương gần như không chịu được. Hôm nay, hãy để ta thử sử dụng chiêu thức này xem. Trong đầu Minh Vương bỗng xuất hiện một ý tưởng điên cuồng. Nghĩ như nào làm như vậy? Phá đao trong tay của Minh Vương nâng lên, rồi ấm theo trí nhớ của mình, hắn chém xuống. Trời! Đây là cao lôi hoa nhìn động tác của Minh Vương liền kinh ngạc hô lên tử lôi cử kiếp nhìn thấy Minh Vương thi triển tử lôi cử kiếp Cao lôi hoa thầm than một tiếng. Minh Vương đúng là kỳ tài ngốc trời. Khi đối với hắn cao lôi hoa cũng chỉ dùng chiêu thức đó một lần mà hắn lại có thể nhớ kỹ như vậy. Có thể nói rằng động tác của Minh Vương đã đúng nhưng thế cũng vô dụng. Cao lôi hoa cười khổ, võ công Trung Hoa chi làm nội công cùng chiêu thức. Trong đó tuy rằng chiêu thức huyền diệu rất trọng yếu nhưng so với nội công thì lại chẳng là cái gì. Võ thuật Trung Hoa lấy việc tu luyện nội công là chủ yếu, chiêu thức chỉ là phụ trợ. Rất nhiều chiêu thức phải cần nội công phù hợp mới thi triển được. Nếu không có nội công phù hợp khi thi triển chiêu thức có thể sẽ gây thương tổn co bản thân. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết tan sát. Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa liền quát Minh Vương, mau dừng lại. Đừng dùng, dừng lại mau. Ách! Nghe thấy tiếng hô của Cao Lôi Hoa, Minh Vương tuy muốn dừng nhưng cũng không làm được. Thần lực của hắn không ngờ bị đảo ngược. Đây là tình cảnh mà hắn chưa bao giờ gặp phải. Phải biết rằng, thần lực trong cơ thể không có khả năng di chuyển như chân khí. Thần lực của bọn họ chỉ giống như một cái hố đen. Chỉ biết hấp thu năng lượng rồi tập trung vào bên trong thần cát. Khi cần mới bột phát ra. Vậy nên đối với việc thần lực lưu động, Minh Vương cũng cảm thấy bất lực. Thần lực lưu động khiến Minh Vương rất thoải mái. Nhưng khi Minh Vương tiếp tục sử dụng tử lôi cử kích thì thần lực bỗng loạn cả lên. Bởi vì không có nội công tâm pháp nên thần lực chỉ có thể di chuyển không theo phương hướng nào. Điều này làm Minh Vương rất lo lắng. Hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Hiện tại thần lực trong cơ thể hắn phân chia thành nhiều phần. Mỗi phần lại như một chiến sĩ Lấy thân thể của Minh Vương làm chiến trường mà không ngừng chiến đấu A A A Minh Vương đau đớn hét lớn một tiếng Trong cơ thể hắn thần lực không ngừng xoay chuyển Cơn đau đến mức một nam tử hán như Minh Vương cũng không chịu được Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán xuống Mặt của hắn càng trở nên méo mó Cơ hội tốt tuy không biết tại sao Minh Vương lại hét thảm, nhưng đây chính là một cơ hội tốt với phong thần. Hắn cũng không để ý xem có phải Minh Vương bố trí cạm bẫy hay không. Lời trảo của hắn lại lao tới. Gầm! Chết đi phong thần gào to một tiếng, mười ngón tay mang ma lực phong hệ lao về phía Minh Vương. Minh Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn phong thần lao tới. Bởi vì bây giờ hắn không thể phản kháng, ngay cả ngẩng đầu lên cũng là một chuyện khó khăn. Nhìn thấy trảo của mình sắp sửa chạm vào người kia, phong thần tàn nhẫn cười. Phải biết điểm dừng chứa một thanh âm bình thản vang lên bên tai phong thần. Rồi, hai ngón tay thon dài đột nhiên xuất hiện cản lấy trảo của phong thần. Đương hai ngón tay vững vàng kẹp lấy lợi trảo của phong thần. Ngư phong thần quát một tiếng, rồi rút lợi trảo ra. Nhưng mặc kệ hắn dùng bao nhiêu sức lực vẫn không thể đem ngón cái rút ra. Gầm, ngươi là ai phong thần điên cuồng hét lớn một tiếng. Ha ha đứng giữa phong thần và minh vương chính là cao lôi hoa. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay được bao bọc bởi cổ năng lượng màu vàng luôn luôn di động. Cao lôi hoa khẽ dùng sức ngón tay khẽ bẻ lợi trảo. Phong thần kinh ngạc nhìn hắn. Lợi trảo có thể đối kháng với phá đau của Minh Vương mà giờ này bị hai ngón tay của nam nhân kia bẻ dần dần. Cuối cùng. Ca. Lợi trảo của hắn bị người đàn ông tóc bạc này bẻ gãy. A. Không phong thần đau đớn kêu lên. Phắng cao lôi hoa quát khẽ một tiếng. Đạt phong thần bay ra ngoài. Sau khi đáp phong thần ra ngoài, cao lôi hoa áp tay lên lưng của Minh Vương. Ngay lập tức, một cổ thần lực ấm áp truyền từ tay trái của cao lôi hoa truyền vào cơ thể của Minh Vương. Nhanh chóng ổn định thần lực đang tán loạn của hắn. Phù sau khi cao lôi hoa ấm lên lưng Minh Vương, hắn liền há miệng thở dốc từng đợt. Thấy cao lôi hoa áp tay vào lưng mình, Minh Vương bỗng cảm giác thấy một cổ thần lực ấm áp tiến vào trong thân thể. Mà thần lực trong thân thể hắn như đứa trẻ gặp gia đình. Ngoan ngoãn đi theo hướng của cao lôi hoa thần lực. Chúng không còn chạy loạn nữa. Tai qua nạn khỏi. Minh Vương thoải mái đứng dậy. phù May mắn ta ra tay đúng lúc nếu không có thể ngươi sẽ lên bàn thờ ăn chuối cả nãy rồi Cao lôi hòa thở hỗn hển nói rồi thu hồi cánh tay đặt trên lưng Minh Vương Ai lần này thiệt lớn Minh Vương mở mắt cười không nghĩ chiêu thức kia của sư phụ lại ngang ngược như vậy ai Ta cũng không nghĩ trí nhớ của ngươi lại tốt như vậy Có thể đem tử lôi cửu kiếp nhớ hoàn toàn. Cao lôi hoa cười nói nhưng để thi triển nó không phải chỉ cần cúc bi là làm được. Cần phải phối hợp với nội công tâm pháp mới có thể sử dụng được chiêu thức đó. Hai ngày sau ta sẽ dạy cho ngươi nội công tâm pháp. Rốn lúc này phong thần vừa bị đá ra lại vọt lên lợi trảo vừa bị bẻ gãy đã mọc lại lần nữa. Phù cao lôi hoa thở hỗn hển. Vừa rồi chữa trị cho Minh Vương đã tốn khá nhiều thần lực của cao lôi hoa. Mà trong khoảng thời gian này, Minh Vương đừng nghĩ tới việc dùng thần lực. Nếu dùng tới thần lực nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nổ tan sát. Lùi lại đi. Cao lôi hoa nói với Minh Vương. Minh Vương cũng không dám cậy mạnh. Gật đầu rồi lui xuống đứng cạnh Nguyệt Chấn Thiên Ui con rễ Con có đánh lại được Hắn không nhìn Cao Lôi Hoa đối kháng với quái vật kia Nếu hắn thất bại Thì con gái của mình của mình Sẽ không chịu nổi một lần đã kích nữa Yên tâm đi Cao Lôi Hoa cười nói rồi nhìn phong thần Ha ha Tên đầu bạc kia Ta xem thần lực của ngươi Cũng chẳng còn bao nhiêu đâu Quái vật phong thần điên cuồng cười vừa rồi để chữa cho tên kia, ngươi đã tiêu hao không ít thần lực. Đúng như lời phong thần vừa nói, thần lực của Cao Lôi Hoa cũng chẳng còn mấy nữa. Ta rất muốn xem dựa vào bộ dáng này cô ngươi làm sao có thể đấu với trạng thái ma hóa của ta, phong thần điên cuồng cười cho ngươi xem các chiến đấu của ta. Ba ba ba. Tay Chân cùng bã vai của phong thần đều lần lượt lộ ra những khúc xương. Những chiếc xương lộ ra tưởng chừng như làm năng lực chiến đấu của phong thần lại tăng lên một bậc. Gầm tiếng gầm của phong thần làm nước dâng lên, rồi đè xuống cao lôi hoa. Đúng thật là lan. Chỉ một tiếng gấm có thể gây ra thanh âm hùng mạnh như vậy. Xem ra phong thần cũng không phải là cái vỏ không. Xuất hiện đi Cao lôi hoa khẽ quát một tiếng Hồng quang chợt lón Trên tay hắn Tài quyết chi nhận hiện ra Mở ra đối với Thủy ác tiếng đến Cao lôi hoa hét lớn một tiếng rồi chém một phát Dưới tác dụng che mắt Của Thủy triều Phong thần xuyên qua màn nước Lao tới cao lôi hoa Con rễ hải hoàng cùng tỉnh Âm nóng nảy hô lên Dưới tác dụng che mắt của thủy triều, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của cao lôi hoa. Nhìn phong thần xuyên qua tầm tầm lớp lớp nước lao tới cao lôi hoa, thì Nguyệt Chấn Thiên cùng tỉnh âm đồng thời hét lớn một tiếng con rể cẩn thận. Nhưng đã muộn. Ngay khi lời bọn họ nói vừa mới vang lên, phong thần đã chém vào bóng người đằng sau màn nước đó. Không vợ chồng Hải Hoàng chăng bản không dám nghĩ sau này nữ nhi của mình sẽ ra sao Gừ Tên khốn nạn Dám làm thương con rể của ta Ta liều mạng với ngươi Nguyệt chấm thiên hét lớn một tiếng tay nắm chặt Hải Hoàng xoa Dường như muốn lên trợ giúp cao lôi hoa Nhưng rồi Hải Hoàng cũng dừng ngay lại Bởi vì trong tầm nước đó không ngờ phong thần bỗng bị bắn ra. Hắn hoảng sợ nhìn bên trong màn nước nói điều này không có khả năng, làm sao có thể như vậy được. Phong thần điên cuồng hét lớn, ầm, một đạo hồng sắc đao quang bay lên trời, chém tầm nước thành hai nửa. Thấy khó tin sao một thanh âm từ bên trong màn nước truyền ra. Rồi một bóng đen từ trong đó hiện ra. Phong thần mở to mắt, hoảng sợ nhìn con quái vật này. Toàn thân con quái vật này bao phủ bởi hắc phiến. Chiếc đuôi không ngừng ve vẫy đằng sau. Sau lưng hắn là một cặp cánh chim đen vẫy vẫy. Mặt hắn được bao phủ bởi những chiếc vẫy đen còn mái tóc màu trang vẫn bay trong gió. Con quái vật này trình là nam nhân đầu bạc kia sao? Vừa rồi, khi móng vuốt của phong thần chém vào phần eo của nam nhân kia, bỗng xuất hiện một tiếng kim loại va chạm. Thanh âm này như dùng trường thương bình thường chọc vào vảy rồng. Phong thần ngẩng mặt lên. Ngay lập tức, hắn phát hiện ra trước mặt mình là một con quái vật cao ba thước, cả người bao phủ bởi vẫy đen. Mà móng vuốt của hắn đang chạm vào người của nó. Gào thanh âm của quái vật khiên phong thần bị áp chế. Một cổ lực lượng lớn truyền đến bắn hắn ra. Đồng thời âm thanh này dường như cũng muốn phá rách lục phủ ngũ tạng của phong thần. Vậy nên, sau khi bị bắn ra khỏi tầm nước, phong thần không nhịn được nôn ra một bụng máu. Không có khả năng. Làm sao lại là ma hóa phong thần kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa? Hắn có thể cảm nhận được ma hóa mà Cao Lôi Hoa thi triển khác với ma hóa của hắn. Đây là cái gì đằng xa, vợ chồng Hải Hoàng mở to mắt nhìn bộ dáng bây giờ của Cao Lôi Hoa. Nhìn con quái vật có một mái tóc bạc và cầm trong tay tài quyết chi nhận. Điều này nói cho họ biết con quái vật này có thể là cao lôi hoa. Nhưng bọn họ không thể tin cũng không muốn tin con quái vật này chính là cao lôi hoa. Mà lúc này, người kinh ngạc nhất chính là phong thần. Không có khả năng, ngoại trừ chúng ta, không ai nắm giữ được ma hóa thuộc. Như thế nào lại có người biết ma hóa? Điều đó không có khả năng. Phong thần hoảng sợ nhìn cao lôi hoa. Kết thúc rồi. Thanh âm của cao lôi hoa vang lên. Trạm thanh âm của cao lôi hoa vang lên cùng với tiếng kim loại va chạm. Hắn dơ tài quyết chi nhận lên. Lôi thần lực nhanh chóng tụ vào tay. Mục tiêu chính là phong thần ma hóa. Một đao. Một đạo lôi quang đỏ như máu phóng lên cao tạo thành một nửa vầm trăng rồi lao về phía phong thần. Đao mang tạo thành những khe sâu không thấy đáy trên mặt biển trên đường nó đi. Đao mang hùng mạnh gây ra áp lực cho phong thần. Rống, lan vương chi chảo. Phong thần hét lớn một tiếng không ngờ lại trực tiếp đỡ lấy đao mang của cao lôi hoa. Chỉ thấy rằng. Móng tay hắn dài hơn trở thành một móng vuốt dài trăm trượng cự trảo tràn đầy hắc ám ma lực. Đánh về phía đau man của Cao Lôi Hoa. Nhưng phong thần không để ý, một cánh tay đầy vẫy đã xuyên qua không gian xuất hiện phía sau lưng hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 350 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 350 cái giá phải trả cho ma hóa hạ. Lan vương chi trảo. Đối mặt với một đao mạnh mẽ của cao lôi hoa, phong thần cảm thấy tránh né là vô ích, Rơi vào đường cùng, phong thần đành phải dùng toàn lực đánh tới đao mang mạnh mẽ này. Trảo ảnh tung bay, móng vút của phong thần vung mạnh lên, không ngờ xuất hiện hơn 10 đạo cự trảo dài trăm trượng. rống. Xem Lan Vương chi trảo cu ta. Phong thần hét lớn một tiếng, cự trảo lao đến đao mang của cao lôi hoa. ầm, um, Nhìn cảnh trên không, phong thần lại ngẩn cả người. Bởi vì hắn không ngờ được, nhìn đao mang uy mãnh như thế này lại không chịu nổi một kiếp. Đao mang vừa tiếp xúc với cự trảo thì nháy mắt đã bị tan nát. Đây là chuyện gì phong thần nghi hoặc tại sao đao mang của cao lôi hoa lại không có uy lực tí nào? Bên ngoài mạ vàng, bên trong thối rửa. Chẳng lẽ hắn chỉ là thùng rỗng kêu to thôi trong lòng phong thần vui vẻ nghĩ, rồi nhìn về hướng cao lôi hoa. Nhưng hương phấn làm mờ mắt phong thần. Hắn căn bản không nhận thấy. Một cánh tay phải đã xuyên qua không gian. Lén lút xuất hiện phía sau hắn. Ở thế giới này quyền điều khiển không gian cùng thời gian chính là của riêng mình sáng thế thần. Trừ bỏ sáng thế thần không ai có khả năng nắm giữ nó. Vậy nên không gian cùng thời gian chính là cấm khu của các vị thần. Trừ bỏ lưu lại một số cách vận dụng đơn giản của truyền tống trận không ai có thể nắm được pháp tắc thời không. Đương nhiên, không nắm giữ pháp tắc cũng không phải không có cách nào phá vỡ không gian cùng thời gian hạn chế. Ít nhất có một biện pháp có thể phá vỡ hạn chế của không gian. Bất kể lực lượng gì nếu vượt qua cực hạn của thế giới này, đều có thể phá vỡ không gian. Giống như lực lượng của thần thú. Khi tới cực hạn sẽ có thể phá vỡ không gian. Mà tốc độ của cao lôi hoa khi đạt tới cực hạn cũng có thể phá vỡ không gian Vừa rồi cao lôi hoa lợi dụng chính là điểm này Khi cao lôi hoa làm bộ ra một đạo kiếm quan hùng mạnh Hắn điều chỉnh tốc độ của mình đạt tới cực hạn của thế giới này trong nháy mắt Rồi phá vỡ không gian Rồi xuất hiện phía sau phong thần Phá, sơn Không không mò chút do dự, sau khi xuất hiện phía sau phong thần. Tay phải cao lôi hoa nắm lại. Tuyệt kỹ thành danh phá sơn không, lạnh lùng đập vào lưng phong thần. Tuy rằng trên người phong thần có một tầm xương che chở, nhưng điều kỳ diệu của phá sơn không chính là bỏ qua phòng ngự. Cho dù ngươi mặc thần khí trên người, phá sơn không vẫn có thể đập vào người ngươi. Sau khi đập vào lưng phong thần, lôi thần lực cũng chầm chầm từ tay truyền vào trong cơ thể hắn. Phong thần căn bản không nghĩ cao lôi hoa lại có thể xuất hiện phía sau mình. Không một chút phòng bị, phong thần lĩnh trọn toàn bộ phá sơn không của cao lôi hoa. Tầm áo xương bên ngoài chỉ có thể cản quyền kền một ít. Còn lại đa số quyền kinh tiến vào trong cơ thể của phong thần. Và tiến hành phá hoại U Vinh Quy Quy A B Hơn N Gơn Thần mở miệng ra ớt ra một bụng mau tươi Tiếp đó cả người hắn trầm xuống như bị đá đè lên Thật Thật mạnh Cáp chiến trường không xa, Cửu U và người gọi là Ám đang đứng nhìn cuộc chiến. Cửu U không khỏi cảm thán một tiếng. Nhìn Cao Lôi Hoa mạnh mẽ như vậy, Cửu U càng thấy hy vọng trả thù của mình ngày càng xa vời. Ừ, Cao Lôi Hoa này đích thực rất mạnh. Hơn nữa ta còn có cảm giác rằng tương lai nam nhân này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Có thể hắn sẽ mạnh như chú tể. Ám nhẹ giọng nói ta rất mong chờ thời khắc đó. Mạnh như chú tể. Cửu u gắt gao nhìn cao lôi hoa. Nếu thật sự hắn càng ngày càng mạnh như lời ám nói. Đáng chết bị cao lôi hoa đập một phát khiến phong thần chảy máu như điên. Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn cứ như bị vô số kim châm đâm vào. Gực. Đáng chết. Lĩnh vực phong thần tụ tập thần lực, hét lớn một tiếng lĩnh vực tuyệt sát phong chi trận. Ối ối. Một mảnh hắc phong nhanh chóng tản ra. Tuy rằng ở dưới biển, nhưng không ngờ lĩnh vực của phong thần lại có thể tạo ra phong nguyên tố thế giới. Phong nhận, vô số phong nhận. Trong tuyệt sát phong chi trận, vô số phong nhận xoay tròn. Những phong nhận này dường như khoa độ sắc bén của nó với người đời. Lĩnh vực bậc một sao cao lôi hoa lạnh lùng nói rồi điên cuồng cười ha ha ha ha ha. Lĩnh vực bậc một không làm gì được ta. Nói rồi cao lôi hoa nhanh chóng bước vào bên trong lĩnh vực của phong thần. ô Ồ! ồ đa phong không ngừng tạc vào mặt cao lôi hoa nhưng vẫn không thể tạo thành thương tổn với cao lôi hoa. Lĩnh vực tầng 1 không thể tạo ra được thương tổn với ta. Cao lôi hoa lạnh lùng nói nếu muốn đã thương ta thì hãy xuất bản lĩnh chân thật ra đi. Ngươi đừng có đắc ý. Phong thần cắn rằng nói tuy rằng không biết ngươi làm sao mà ma hóa được. Nhưng ngươi đừng tưởng ma hóa sẽ vô địch thiên hạ. Phong chi lĩnh vực tầng 2. Đôi mắt màu xanh của phong thần lõm lên bạo phong lĩnh vương. u Vinh, Quy, Quy, cường B, Hơn, G, Nơn, Nhận bao quanh cao lôi hoa nháy mắt biến thành gió xoáy bạo phong. Vô số bạo phong bao quanh thân thể cao lôi hoa. Chỉ một chút không cẩn thận, bạo phong đã cửa vào tay của cao lôi hoa. Máu tươi màu vàng không chảy từ vết thương ra. Bạo phong cũng không phải mở ra được lân phiến trên người cao lôi hoa, mà cứ xuyên qua lớp phải chạm vào thân thể cao lôi hoa. Cái này cũng được. Cao lôi hoa nói giờ tới lượt ta. Nói rồi, cao lôi hoa dơ tài quyết chi nhận lên lĩnh vực tốc độ lĩnh vực. Dùng bí pháp kinh công với tốc độ lĩnh vực phụ trợ Tốc độ của cao lôi hoa đã trở nên quá kinh khủng. Hắn xuyên qua bạo phong lao về phía phong thần. Dưới tốc độ của cao lôi hoa, phong thần cũng không thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của cao lôi hoa. Tiếp chiêu. Lão cao vọt đến trước mặt phong thần. Nhắm tới ngực của hắn, cao lôi hoa hung hăng hút tới. Rắc! Tiếng gãy xương vang lên. Đồng thời thân hình của phong thần cũng bị bắn lên trời. Nhưng đây mới là lúc bắt đầu màn biểu diễn hoa lệ của cao lôi hoa. Với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ phong thần bay đi. Cao lôi hoa trong nháy mắt đã chạm mất đường bay của phong thần. Hai tay hắn đang thành một rồi đập phong thần đang bay trên không xuống đất. A phong thần hết thảm. Màn biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Giống như xuyên qua không gian, thân ảnh của cao lôi hoa lại xuất hiện bên dưới phong thần rồi đạp hắn bay lên. Giống như một con rối, phong thần không ngừng dính đòn của cao lôi hoa. Hắn chỉ giống một bao cát để cao lôi hoa đánh đập. Phong thần cảm thấy mình không còn một tia lực lượng. Gừ phong thần phẫn nộ hét một tiếng ti lý trí cuối cùng đã mất đi. Ý thức của phong thần dần dần nhạt dần. Ma hóa là một con dao hai lưỡi, có lợi cũng có hại. Khi phong thần ngất đi, một cổ tinh thần lực kỳ quái xuất hiện khống chế cơ thể của phong thần. Theo sự khống chế của cổ tinh thần lực này, đôi mắt của phong thần đỏ lên mà bên cạnh đó là một vòng hào quang màu đen. Gầm bị đá lên không trung Phong thần đột nhiên tạm dùng lại Rồi những cốt thứ sau lưng như cây dưới mưa Nhanh chóng sinh trưởng Chỉ trong mấy chút đã trở thành một cánh xương khổng lồ Đôi cánh xương mạnh mẽ vỗ Thân hình phong thần nhẹ nhàng hạ xuống Khặt khặt trên không trung Phong thần cười quá dị khặt khặt Hiện tại ta tuyên bố, ta lan vương lại một lần nữa sống lại. Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn phong thần. Theo cảm giác của hắn, phong thần hiện nay khác hắn với phong thần lúc trước. Ha ha ha ha. Đúng rồi. Tên đầu bạc kia. Vừa rồi ngươi đánh ta đau quá phong thần. Có lẽ phải nói là Lan Vương gia nội đặt nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa. Bàn tay hắn đã trở về dạng trảo. Đánh đau quá thân ảnh hắn vừa động, đã xuất hiện trước mặt cao lôi hoa. Linh vực bình thường đối với thần bình thường thì rất hữu dụng. Nhưng nếu đối với thần rô mà nói lĩnh vực chỉ dành cho những con gà. Mà cao lôi hoa là một vị thần rô. Đối với hắn lĩnh vực chẳng còn tác dụng gì nhiều. Hiện tại, phía sau cao lôi hoa, Lan Vương ra nội đặt dơ tay phải lên. Năm móng vuốt sắc bén hung hăng chém về phía cao lôi hoa. Gừ cao lôi hoa quát nhẹ một tiếng tay phải dơ lên chặn lây móng vuốt. Sau khi chế trụ được móng vuốt của Lan Vương cao lôi hoa không do dự dùng tay trái đâm vào ngực của phong thần. Ngay khi tay trái chạm ào cốt giáp trên ngực của phong thần Bỗng tê, u, vinh, quy, quy, u, tay trai truyền tới một cổ lực lượng thần bí Dưới sự trợ giúp của nói tay trái của hắn dễ dàng xuyên qua cốt giáp và ngực của phong thần Áp lan vương ra nội đặt mở to hai mắt nhìn cao lôi hoa Hắn không tin được chỉ dùng tay trái như vậy mà có thể xuyên qua ngực hắn Hắn nhìn một tầm dày cốt giáp nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Khốn kiếp! Tại sao lại vậy Lan Vương ra nội đặt hét lớn một tiếng, móng vuốt hung hăng chụp xuống đầu cao lôi hoa. Nhưng khi hắn mới dơ tay lên, một cổ lực lượng kỳ dị tư trong tay cao lôi hoa truyền tới. Lập tức ra nội đặc biến sắc. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng vừa khiến hắn quen thuộc lại khiến hắn sợ hãi. Cao lôi hoa cũng nghi hoạt. Khi cánh tay trái tiến vào trong ngực của phong thần. Một cảm giác kỳ diệu từ tay hắn truyền tới. Cao lôi hoa có cảm giác được dường như cánh tay trái của mình còn cất giữ một thứ gì đó. Vừa rồi lực lượng thần bí đó đã khiến cánh tay trái của hắn dễ dàng xuyên qua ngực của Lan Vương tiếp đó. Khi cánh tay trái của cao lôi hoa xuyên qua ngực của phong thần, Một chuyện đã xảy ra. Một cổ lực lượng hùng mạnh truyền từ trong cánh tay trái ra. Phong thần sau khi ma hoáng có mọi tầng ma hóa cốt giáp, Nhưng hiện tại bộ giáp này giống như nước bị tay trái của cao lôi hoa hấp thu Không! Trời ơi! Đây là lực lượng của chủ nhân. Gia nội đặc lớn tiếng hét chủ nhân tôi sai rồi. Cầu ngài tha cho tôi đi. Tôi không nên ra tay với ngài. Cầu ngài buông tha tôi hả? Cao lôi hoa cũng bị cảnh tượng này làm khó hiểu. Hắn bây giờ vẫn không biết phong thần tại sao biến thành Lan Vương ra nội đặc. Mà dường như Lan Vương còn kêu Cao Lôi Hoa là chủ nhân. Buông tha cho hắn. Đúng lúc Cao Lôi Hoa không biết nói cái gì. Đừng nói Cao Lôi Hoa vẫn không biết tại sao Lan Vương lại cầu xin buông tha cho hắn. Cho dù biết Cao Lôi Hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội ra tay với hắn. Vậy nên tiếp thu ma pháp vẫn tiếp tục. Tay trái của cao lôi hoa giống như một chiếc máy bơm không ngừng đem ma lực trên người phong thần hút hết. Khi hấp thu lực lượng của phong thần, phải trên tay trái của cao lôi hoa cũng dần dần rút đi. Đồng thời trên tay trái của cao lôi hoa xuất hiện một ma pháp văn như con rắn đen cuốn quanh tay trái. Lan Vương bị tay trái hấp thu ma lực dần biến thành một chiếc vòng đầy hoa văn treo trên cổ tay trái. Lực lượng không ngừng bị hấp thu khiến giọng vang sinh của Lan Vương dần dần yếu đi rồi biến mất. Sau khi Lan Vương bị cao lôi hoa hấp thu, dần dần lý trí của phong thần dần dần trong trở lại. Tinh thần lực của Lan Vương trong cơ thể phong thần đã bị cao lôi hoa rút ra ngoài. Hiên tại phong thần đã trở lại phong thần từ lúc đầu. Ta đã sớm biết. Thanh âm suy yếu của phong thần vang lên ma hóa thân thể của mình chung quy sẽ phải trả giá đắt. Phong thần dường như lầu bầu. Nhưng dường như ám chỉ cao lôi hoa ở bên cạnh nam nhân hùng mạnh. Tuy ta không biết tại sao ngươi có thể ma hóa được. Nhưng ta nhắc nhở ngươi. Hãy ít dùng ma hóa lực lượng đi, Bởi sau này ngươi sẽ phải trả giá. Phải trả giá. Cao lôi hoa hỏi. Đúng, giống như ta vừa rồi. Phong thần băng báu ngực của mình rồi cố gắng duy trì thần lực Rồi nói sau khi ma hóa tới một số lượng nhất định. Cơ thể ngươi sẽ quen dần với ma hóa. Khi đó bi kịch sẽ bắt dầu. Khi ngươi ma hóa, Ngươi sẽ không thể khôi phục lại hình dạng vốn có Trừ cái đó ra còn một số thứ phải trả giá Mỗi người mỗi khác Phong thần ngẫm đầu lên như ta chẳng hạn Sau mỗi lần ma hóa, thính giác của ta càng ngày càng kém Khi hoàn toàn không nghe được Thì cơ thể ta đã chính thức thiết hợp với ma hóa. Rồi ta sẽ biến thành quái vật Và không thể tỉnh táo lại được nữa Hiện tại ta rất hận bọn họ. Phong thần nói mấy tên kia đã lừa ta để làm thí nghiệm. Ta hận bọn họ. Bọn họ nói ma hóa có rất nhiều lợi ích nhưng lại không nói cho ta biết khuyết điểm của nó là gì. Cũng không biết bọn họ dùng phương pháp gì mà có thể đem linh hồn cùng lực lượng tiến vào trong cơ thể của bọn ta. Khiến bọn ta tưởng có năng lượng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ mới biết cái giá phải trả khi ma hóa. Ngươi rất mạnh. Phong thần dùng hết khí lực nói với cao lôi hoa nhưng hãy cẩn thận mấy tên ở thiên giới. Kế hoạch của bọn họ có thể gây bất lợi cho ngươi. Tuy ngươi rất mạnh nhưng bọn họ lại đông. Cẩn thận nhé. a cảm ơn rất nhiều cao lôi hoa ngẫm đầu lên cười bọn họ nước phạm ta ta sẽ huyết tẩy thiên giới sợ cái búa nếu muốn huyết tẩy thiên giới thì cần bao nhiêu lực lượng cao lôi hoa ông thầm tính a cái này là chuẩn bị trước cho an tâm đợi phải lo nước đến chân mới nhảy các bạn đang nghe truyện tại truyện 351 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 351 Giết, Cường đại cũng không phải là một việc tốt Bởi vì cường đại sẽ khiến cho ngươi bước chân lên con đường chiến đấu vô tận Cho dù ngươi không nghĩ, không muốn nhưng không thể tránh khỏi Trên đời này Chỉ cần sinh mệnh có trí tụ tồn tại thì sẽ có chiến đấu tồn tại. Mà sinh vật càng cường đại tồn tại, lại càng không thể thoát ly khỏi chiến đấu vô tận, vô tận luân hồi. Mỗi khi ngươi chiến thắng một đối thủ, thì sẽ có một đối thủ càng mạnh hơn xuất hiện. Đây là sự thật, đây là vòng tròn chiến đấu. Trừ phi, ngươi trở thành đỉnh cao kim tự tháp. Trở thành chú tể trở thành đấng tối cao, như vậy, người mới thoát ra khỏi cái vòng tròn luân hồi chiến đấu này. Có lẽ sắp sửa đối mặt với cái chết. Mấy câu đó phong thần phá lệ mà nói ra. Chỉ vài câu nhưng kinh ngạc lòng người cũng là đúc kết cả đời người của phong thần. Cả đời phong thần đều theo đuổi lực lượng cường đại hơn. Giống như huyết sắc minh vương. Hắn tìm kiếm đối thủ khắp nơi tìm kiếm phương pháp chiến đấu mạnh mẽ hơn. Cảm ơn ngươi đã cho ta chết thanh thản. Phong thần nắm chặt nửa thanh cử kiếm. Sau đó, thân thể một lần nữa biến thành phong nguyên tố tinh thuần nhất thế gian. Trừ đoạn kiếm ra, không có lưu lại vật gì. Đây là hậu quả của ma hoác. Lực lượng cường đại thông qua loại mật pháp nào đó xâm nhập vào cơ thể phong thần Nhưng sau khi phong thần chết sẽ biến thân thể thành nguyên tố cơ bản nhất không lưu lại thứ gì khác Bao gồm cả thần cách bất diệt Ôi! Cao lôi hoa thở dài Mấy lời nói cuối của phong thần làm Cao lôi hoa suy nghĩ ngẩn ngơ Có lẽ, ngươi nói đúng Cao lôi hoa nhìn nửa đoạn kiếm vô tận chiến đấu cho dù ngươi nghĩ không muốn chiến đấu, nhưng chiến đấu lại bám theo ngươi. Cầm nửa thanh cự kiếm tay phải cao lôi hoa dùng một chút lực. Đem nửa đoạn này cắm vào lòng đất sâu dưới đáy đại dương. Chẳng lẽ, thực sự phải trở thành đỉnh cao của tồn tại? Mới có khả năng nhảy ra khỏi vòng tròn chiến đấu vô cùng tận này sao Cao Lôi Hoa khẽ nói Tầm vẫy đen trên người chậm rãi lùi vào trong cơ thể Khi vẫy bắt đầu lùi về trong cơ thể Cao Lôi Hoa nhanh chóng lấy một bộ y phục võ sỉ màu trắng trong những không gian Bằng tốc độ nhanh nhất mặt lên người Tránh cho việc để lộ cơ thể ra ngoài Cao Lôi Hoa. Nhìn thấy con quái vật vải đen một lần nữa biến thành Cao Lôi Hoa. Hải Hoàng Nguyệt chấm thiên khẽ gọi. Ha ha. Cao Lôi Hoa nhìn phía Hải Hoàng Nguyệt chấm thiên. Cao Lôi Hoa nẹt vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành quái vật a? Không có gì. Đây chính là một loại lực lượng đặc thù của con thôi cao lôi hoa đi tới bên nguyệt chấn thiên, làm ơn đừng kể cho tĩnh tâm biết việc này được không ba? cao lôi hoa dặn dò nguyệt chấn thiên. ta hiểu. nguyệt chấn thiên gật đầu. a, cảm ơn ba vợ. cao lôi hoa cười ha ha con cũng không muốn cho tĩnh tâm biết hình dạng vừa rồi của con. tốt lắm. chuyện này cũng coi như chẳng có gì. Nguyệt chấm thiên thở dài, ngẫm đầu nhìn phía thi thể hải mẫu tắt á, ta không sao nghĩ tới. Thân là vợ hải hoàng đầu tiên, thế mà mụ ta lại liên kết với người khác để khống chế hải tột. Chẳng lẽ mụ không có chút tình cảm nào với hải hoàng sao? Có lẽ hải mẫu không có một chút cảm tình với hải hoàng. Một bên tỉnh âm nhẹ giọng nói nghe nói cuộc hôn nhân giữa hải mẫu với hải hoàng là vua các vị thần dớt vang hôn. Cho nên hai người bọn họ thành một đôi cũng là do bị cưỡng ép thôi. Bọn họ trong lúc đó có lẽ không có chút cảm tình đáng nói nào. Điều này có lẽ cũng là nguyên nhân mụ cưỡng ép tỉnh tâm kết hôn. Cái gì mình không thích đừng cho người khác. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói nếu chính mụ cũng không thiết bị người khác an bài hôn nhân. Vậy cũng không nên cưỡng chế an bài hôn ước cho tỉnh tâm chứ. Tất cả mọi việc đều là tự làm tự chịu mà thôi. Thời gian như tên lửa. Từ lúc sự kiện hải mẫu bị giết đến giờ đã ba ngày. Ba ngày này. Mỗi ngày cao lôi hoa đều giúp đỡ huyết sát minh vương khống chế. Điều khiển lại thần lực đang bạo loạn trong cơ thể Sau khi tu dưỡng ba ngày Cao lôi hoa chuẩn bị trở về Hôm nay Phải về sao mẹ vợ tỉnh ông có phần lưu luyến Nhìn con gái yêu cùng cậu trẻ quý này Vốn thấy mấy ngày nay tâm tình con gái có phần tốt lên Bà còn muốn ở cùng con gái vài ngày nữa Nhưng không nghĩ tới giờ tỉnh tâm phải đi về đại lục. Không có việc gì, mẹ. Cao lôi hoa cười với mẹ vợ dù sao quang minh đế quốc cách nơi này cũng không xa. Lấy tốt độ của ba mẹ thì từng đó cũng không đáng nói. Khi nào rảnh mẹ có thể đến chỗ bọn con được mà. Hầm, tỉnh âm hừ một tiếng. Trợn mắt nhìn Cao lôi hoa nếu không phải ngươi vội vã về thì con gái yêu của ta đây phải vội vàng như thế hì hì. Cao lôi hoa ngượng ngùng gãi đầu. Chủ yếu là hắn muốn về sớm để mang Saga đi gặp mẹ. Dù sao cũng hứa cội vài tháng rồi. Quên đi. Không nói với ngươi nữa. Tỉnh âm nói lôi hoa nẹp Mấy tháng qua tỉnh tâm vì ngươi mà chịu nhiều đau khổ rồi. Trở về, ngươi nhất định phải chăm sóc bồi bổ lại vợ mình nghe chưa? Nếu không... Lần sau ta đi đến nhà ngươi Không tha cho ngươi vân Đương nhiên rồi Cao lôi hoa nhẹ nhàng cầm tay tĩnh tâm Mấy tháng qua tĩnh tâm gầy một vòng rồi Làm cao lôi hoa rất đau lòng Đúng rồi ba nẹ Trước khi đi con có cái này đưa cho ba Cao lôi hoa nhìn nguyệt chống thiên Đột nhiên nghĩ tới cái gì cười nói Đưa ta Cái gì vậy Nguyệt Chấn Thiên vừa nghe đến Cao Lôi Hoa muốn đưa lễ vật cho bố vợ tự nhiên là vui vẻ vạn phần. Vội vàng hỏi. À, cái này khẳng định ba rất thức. Cao Lôi Hoa cười hì hì, sau đó mở nhẫn không gian ra. Sau đó lấy ra một vật màu lam sẫm tam giác xoa xuất hiện. Vừa xuất hiện trên thân tam giác xoa tỏa ra dao động thủy thần lực tĩnh tỉnh ông nghi hoặc nhìn tam giác xoa trong tay cao lôi hoa Cái tam giác xoa này sao quen mắt thế nhỉ tỉnh ông nói giống như đã xem qua ở đâu đây Đây là hải hoàng tam giác xoa Hải hoàng trường mắt nhìn Kinh ngạc nói Vâng không sai đây là hải hoàng tam giác xoa của ba Cao lôi hoa cười hì hì nói Lôi hoa Tam giác xoa của chấn thiên sao lại ở trong tay con thế mẹ vợ tỉnh âm nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Bộ tam giác xoa này mấy ngày hôm trước cùng chiến đấy với phong thần, hải hoàng vẫn còn dùng. hì hì cái này mẹ phải hỏi ba rồi. Cao lôi hoa cười hì hì nói. Chấn thiên, chuyện này là sao tỉnh âm quay đầu nhìn hải hoàng. Này cái này. Hải hoàng bắt đầu gãi đầu. Không biết phải nói thế nào mới tốt. Ba còn có cái này. Cao lôi hoa lại lấy thêm một đồ từ nhẫn ra. Đó là bộ sáu trang của hải hoàng. Đây là hải hoàng sáu trang. Ông trời ơi! Con rể, ngươi không cướp đồ của tinh linh thần kia chứ hải hoàng hương phấn ôm lấy hải hoàng sáu trang của mình thực sự là...